Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi Thì Văn đã phải giật mình khi dấu hiệu trước Anh đã khắc lại xuất hiện Văn vội tiến lên nơi sếp đang đứng Và câu mày kể hết mọi chuyện cho sếp nghe Nghe xong thì sếp cũng ngạc nhiên lắm Nhưng Vốn đã tin vào ma quỷ Và trước khi đến đây Khi sếp đã nói cho hai người nghe một bí mật Là khi sếp báo lên trên Thì họ cũng đã phê chuẩn một điều vô cùng khó tin Nguyên lai like rằng Trong lực lượng cảnh sát luôn tin vào một thế lực tâm linh. Thế nên vừa nghe báo cáo của sếp cấp trên, liền không do dự nữa mà đồng ý đưa vụ án này vào một trường hợp đặc biệt. Cho phép sếp làm mọi thứ có thể để kết thúc vụ án một cách nhanh nhất. Đồng thời có cử một số chiến sĩ chuyên về các vụ án tâm linh, linh dị để xuống phối hợp điều tra. Trước đó cũng đã được sếp ra lệnh phối hợp với Văn và Phát. Nên bây giờ Văn nói gì, họ cũng đều hết sức phối hợp. Và lại sếp cũng tắt chiến trên chiến trường nhiều năm. Nên lập tức bình tĩnh trở lại Hỏi xem Văn có biện pháp gì hay ho hơn không Đến khi Văn gật đầu thì xếp mới yên lòng Lén nhờ Văn giúp một chuyện Vì nãy giờ đi thì không đến nơi Đã khiến cho lực lượng có phần chán nản Đoán chừng nếu như cứ đi như thế này mãi Một lúc nữa thì sẽ gây ra hoang mang cho cả đội mất Ngay sau khi quay trở lại chỗ phát Văn đã vội cởi bỏ ba lô xuống Từ bên trong lấy ra một túi nhỏ Chứa một số bột phấn bên trong và một vài viên đá mà theo bà già là đá thanh tẩy và là bột phép. Loại bột này theo như bà nói là bột giữa muối đen và muối mặt trời và một số dược liệu trừ tà. Muối đen là một loại muối được làm từ tro tàn của những nghi lễ còn sót lại giữ lên. Sau đó thì để lại một thời gian thì đem trộn lẫn với muối tỉ lệ 3 trên 1, tức là cứ 3 cho thì 1 muối. Sau đó đựng trong những lọ thủy tinh đã được thanh tẩy và bắt đầu làm phép. Muối mặt trời cũng giống y như vậy, nhưng thay vì trộn lẫn với tro, thì giờ đây, muối được trộn với bột vụn của cánh những loài hoa màu vàng như hoa cúc, hoa hướng dương, vân vân. Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đã được phơi khô và giã nhuyễn. Sau khi được trộn với muối thì đem để lâu dưới ánh mặt trời. Loại bột phép văn đang dùng chính là hai loại muối này kèm theo những mảnh vụn đá thanh tẩy cùng một số thảo dược mang tính trừ tà như là nguyệt quế. Trước khi họ đến đây, bà lão đã đoán trước được chuyện này nên cũng đã chuẩn bị trước cho Pháp và đưa chúng cho anh vào đêm trước lúc hành động. Theo lời hướng dẫn của bà lão, Văn cứ mỗi lần đi 9 bước thì lại rải một ít bột và vài viên đá xuống dưới đất. Cứ mỗi lần như vậy là trên cây lại có tiếng xào xạc. Cứ đi tới như thế thêm 10 phút nữa cho đến khi không còn thấy ký hiệu trước đó nữa thì văn mới yên lặng. Đi thêm vài phút thì cuối cùng cả đội mới tiến đến gần cách trước nhà máy 10 m. Sếp vội vàng làm theo trình tự, dùng chiếc loa cầm trên tay, nghiêm nghị nói vào bên trong. Nhà máy đã bị bao vây, hãy buông tay chịu trói để giảm được sự khoan hồng của pháp luật. cứ thế lặp đi lặp lại 3 lần, không có thấy động tĩnh gì. Sếp liền quyết định hạ lệnh xông vào bên trong để kiểm tra. Nếu thấy giẫm sẽ lập tức khống chế, còn nếu có hành động chống cự thì có thể trực tiếp bắn hạ, miễn là không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế là ba chiến sĩ được cử đến đứng trước cửa. Cánh cửa tuy không có còn nguyên vẹn, nhưng vì được làm bằng kim loại nên cũng còn khá tốt. Ngay khi có lệnh vào hành động, ba chiến sĩ lập tức đạp đổ cửa. Sau đó thì xác định an toàn thì cả đội mới bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Vừa tiến vào, đã có mùi ẩm mốc phát ra. Từng ánh đèn chiếu khắp sảnh chính, nhưng vẫn không có gì. Sau khi xác định được an toàn, cả đội mới tiến được vào. Văn và Phát cũng được xếp cử tiến vào để nhằm giúp đỡ khi gặp phải chuyện gì đó. Na được bảo vệ ở bên ngoài, chỉ khi bắt được giẫm thì mới cho Na gặp mặt. Văn và Phát biết sắp phải đối mặt trực tiếp với giẫm, nên ngay từ khi bước vào, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng quả thực là kỳ lạ rằng, khi bước vào và chia ra kiểm tra xung quanh, thì cũng không có phát hiện được điều gì cả. Đến khi lên lầu 3 và quanh xuống, thì hai người mới phát hiện ra có một điểm kỳ lạ. Từ nãy đến giờ, vì quá trú tâm đến cái việc tìm kiếm và hồi hộp, cho nên khi quay lại, hai người cũng đã không thấy những chiến sĩ còn lại. Rõ ràng là khi họ lên trên tầng 2, thì vẫn còn những tiếng bước chân, cùng với tiếng mở cửa. Nhưng đến bây giờ thì họ chú ý đến thì đã không còn thấy ai cả rồi. Nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net